Tuy nhiên, cái cuối cùng làm hình thành triết lý sống của Oanh Lan lại chính là những gì mẹ cậu đã nói khi họ nhận được tin cha mất. Tất nhiên, cũng phải mất một thời gian trước khi điều này thẳm vào tâm hồn người trai trẻ. Nhưng, một khi ở đó thì nó tồn tại mãi mãi. Bây giờ, nó lại như thế. Nhưng cái gì Phải đến sẽ đến Và Thế thì người ta Đừng bộc lộ bản thân Ít nhất là Nếu không có lý do Để làm như vậy Ví dụ như Khi tin báo tử Của cha cậu Đến ngôi nhà Ở Eos Theo truyền thống gia đình Orlen đã phản ứng Bằng cách chặt gỗ Trong một thời gian Hết sức lâu Và đặc biệt im lặng Hoặc khi Mẹ cậu đã mất theo cùng một cách và bà được đưa ra cổ xe tan đang chờ đợi ở bên ngoài nhà. Lúc đó, online ở trong nhà bếp theo dõi cảnh tượng qua cửa sổ và rồi cậu lặng lẽ, nói khẽ đến mức không ai khác nghe thấy. Tạm biệt mẹ và nó kết thúc một chương của cuộc đời cậu online đã làm việc chăm chỉ ở công ty thuốc nổ và trong những năm đầu thập kỷ 20 đã có được một nhóm khách hàng đáng kệ ở trong vùng vào các tối thứ bảy online ở nhà tìmm tòi các công thức mới để nâng cao chất lượng thuốc nổ của mình đến chủ nhật anh ra hố xoỏi và thử nghiệm các vật liệu nổ Tuy nhiên anh không thử giữa 11 và 1 giờ trưa. ít nhất thì Online đã hứa với mục sư ở iHost. E đổi lại, mục sư sẽ không phàn nàn quá nhiều về sự dáng mặt của Online trong các buổi lễ nhà thờ. Online thấy sống một mình rất ổn, có lẽ thế là tốt bởi vì anh thực sự khá đơn độc. Vì không tham gia vào hàng ngũ của phong trào lao động, Nên anh đứng ngoài phe xã hội, trong khi anh quá bình dân, và là con trai ông bố như thế thì không bao giờ có được một chỗ đứng trong bất kỳ salon tư bản nào. Đó là nơi Gustafson ngồi và suốt đời ông ta sẽ không thèm bước chân vào công ty của thằng nhảy ranh Kharsson. Hãy hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu nó chộp lấy những gì Gustafson đã nói kiếm chắc được từ quả trứng mà ông ta từng mua của mẹ của ông Len với giá cực bèo và bán cho một nhà ngoại giao tại Tokyo. Nhờ vụ kinh doanh đó, Gotasan đã trở thành người thứ ba của huyện Tự Hào, sở hữu một chiếc ô tô. Hồi đó ông ta thật may mắn, nhưng lúc này, vận may của Gotasan đã không kéo dài như ông ta muốn. Vào một ngày Chủ nhật tháng 8 năm 1925, sau khi đi lễ nhà thờ, ông ta đi xe về chủ yếu là để khoe khoan với mọi người. Chẳng may, ông ta lại chọn đúng con đường đi qua Orlen Khashan ở Eos. Để đến khúc quanh phía ngoài ngôi nhà của Orlen, của Guttasun hơi căng thẳng. Có lẽ Chúa hay là số phận đã sắp xếp mọi chuyện theo cách nào đó. Dạ! Tay bị kẹt khiến cho Guttasun cùng với cái ô tô của ông đâm thẳng vào cái hố xoải phía sau nhà, thay vì theo khúc cua hơi cong của con đường sang bên phải. Giới Guttasun đặt chân trên đất của Holland, và giải thích này kia đã đủ tồi tệ lắm rồi, nhưng nó còn tệ hơn nữa bởi vì đúng lúc Guttasun vừa khiến cho chiếc ô tô đang mất lái của mình. Dừng lại được thì online bắt đầu dụ nổ thử nghiệm đầu tiên trong ngày Chủ nhật. Bản thân online lại đang ôm bụng phía sau chuồng xí nên không thể nhìn thấy hay là nghe thấy bất cứ điều gì cho đến khi quay trở lại hố xoải để xem dụ nổ diễn ra thế nào anh mới nhận ra có cái gì đó không ổn các mảnh ô tô của Gota Sun dương dãy đến nửa hố và nằm rải rác đây đó Có dài mảnh của chính của Gutasun nữa Ngay gần ngôi nhà Đầu của Gutasun đã hạ cánh nhẹ nhàng trên một đám cỏ Nó nằm đó nhìn lơ đẳng qua đống đổ nát Ông định kinh doanh gì trong hố sỏi của tôi Ông Len hỏi Gutasun đã không trả lời Suốt 4 năm sau đó, online có rất nhiều thời gian để đọc và nâng cao kiến thức của mình về xã hội đang phát triển như thế nào. Anh bị bắt giam gần như ngay lập tức. Mặc dù lý do thì mù mờ khó xác định, thậm chí cả cha của online, nhà cựu cách mạng cũng được tham gia vào quá trình này. Điều này xảy ra khi một học trò trẻ và nhiệt thành của giáo sư B.H. Klombok chuyên gia về sinh học chủng tộc ở Đại học thành phố Upsan, quyết định xây dựng sự nghiệp của mình qua online. Sao nhiều lần bị dặn dẹo online thái mình, rơi tẩm vào mớ rối rắm của giáo sư Glenn Bok và chẳng bao lâu bị buộc triệt sản vì lý do an sinh xã hội. Nghĩa là online có thể hơi bị thiểu năng và mang sen di truyền của ông bố nhiều quá mức khiến cho nhà nước không thể cho phép gen của khai sân tiếp tục sinh sôi. Việc triệt sản không làm online bận tâm lắm, bu lại anh được đón tiếp tử tế tại phòng khám của giáo sư Lan Bốc. Thỉnh thoảng anh trả lời các câu hỏi thập cẩm, chẳng hạn, anh có nhu cầu gì? Khi cho nụ tung người và giật thành muôn mảnh, và liệu anh có biết mình có tí máu da đen nào đó ở trong người không? online đã trả lời rằng, Anh thấy có sự khác biệt nhất định giữa người và vật khi tính đến niềm vui lúc chăm ngòi thuốc nổ. Nổ tung một tảng đá có thể làm ta khoan khoái. Nhưng nếu không phải tảng đá mà là một con người thì anh nên nghĩ cũng nên yêu cầu người ấy di chuyển ra chỗ khác. Giáo sư Lên Bốc có ý nghĩ gì không? Như B.H. Lên Bốc không phải loại người ưa thảo luận triết học với bệnh nhân của mình thay do đó. Ông lặp đi lặp lại câu hỏi về dòng máu da đen. online đáp, anh không rõ lắm, nhưng cả bố mẹ anh đều trắng nhỡn như anh. Nếu giáo sư có thể xem đó là một câu trả lời. Rồi online nói thêm rằng, anh cực kỳ muốn nhìn thấy tận mắt một người da đen nếu giáo sư có sẵn ở trong kho. Giáo sư Blenbock, gia trợ lý của ông, không trả lời các câu hỏi ngược lại của online nhưng họ ghi chú hầm hầm. Và rồi, để anh yên. Đôi khi trong nhiều ngày liền, anh lên dành những ngày đó để đọc đủ thứ báo hàng ngày và cả sách từ thư viện bệnh viện, giống rất nhiều. Mỗi ngày được ba bữa ăn thỏa thích. Nhà vệ sinh khép kín và một phòng riêng. Anh lên thấy được nhốt ở trong bệnh viện tâm thần rất là thoải mái. Chỉ một lần bầu không khí trở nên hơi khó chịu. Đó là khi online Muốn thỏa mãn tính tò mò của mình Bằng cách hỏi giáo sư Glenn Bốc Và người da đen hay do thái Thì có gì mà nguy hiểm thế Lần này giáo sư đã không trả lời Bằng cách im lặng Mà gầm lên rằng Khá Sơn Nên lo việc riêng của mình Chứ đừng can thiệp vào việc của người khác Tình thế này khiến anh mơ hồ, nhớ lại. Nhiều năm trước đây bị mẹ đe dọa đóng họp lên tay lúc còn bé. Mấy năm trôi qua, các cuộc phỏng vấn online ngày càng ít đi và thưa hẳn. Sau đó, quốc hội bổ nhiệm một ủy ban điều tra việc triệt soạn các cá nhân kém phẩm chất sinh học. Và khi báo cáo anh ra, Giáo sư Glenn Bốc đột nhiên có rất nhiều việc phải làm Nên cái giường của online thành cần thiết cho người khác Do đó, vào mùa xuân năm 1929 Online được tuyên bố là đã hồi phục Và phù hợp để tái hòa nhập xã hội Anh được trả ra đường với món tiền tiêu giặt Chỉ đủ một vé tàu đi Glenn Còn dài dẫm cuối cùng đến y hết Thì anh phải đi bộ Nhưng on thấy không sao Sau 4 năm bị nhốt Sau song sắc Anh cần được dũi chân ngày 5. Thứ hai, ngày 2 tháng 5 năm 2005. Các tờ báo địa phương lập tức công bố trên trang web của mình tin tức về cụ già đã bốc hơi trong ngày sinh nhật trăm tuổi. Vì phóng viên báo vốn khác tin tức thực sự của huyện nhà nên đã thêm thêm một câu về việc không loại trừ khả năng đây là một vụ bắt cóc. Theo các nhân chứng, cụ già trăm tuổi vẫn minh mẫn và hầu như không thể bị lạc. Biến mất vào ngày sinh nhật trăm tuổi là một điều gì đó đặc biệt. Kênh phát thanh địa phương ngay lập tức đưa tin sau tờ báo địa phương. Rồi đến đài phát thanh quốc gia, truyền hình, các trang web của báo chí trên toàn quốc và bản tin chiều, tin tối trên truyền hình. Cảnh sát Blaine không dám làm gì khác hơn là chuyển vụ này lên đội hình sự tỉnh. Đội này cử hai xe cảnh sát với các nhân viên cảnh sát mặc đồng phục và chánh thanh tra Aronson không mặc đồng phục. Chưa kể, các đội săn tin khác nhau giúp tìm kiếm tất cả các ngóc ngách trong khu vực. Sự hiện diện đông đảo của các phương tiện truyền thông khiến cho tỉnh trưởng cảnh sát có lý do để đích thân dẫn đầu cuộc điều tra và chắc sẽ được ghi hình trong suốt quá trình công tác. Ban đầu, công việc của cảnh sát là chạy xe cảnh sát diễu qua diễu lại các thành phố trong khi thám tử thẩm dấn mọi người ở nhà già. Tuy nhiên, ngài thị trưởng đã về nhà ở Highland và tắt hết các máy điện thoại. Theo ngày thì dẫn dáng đến sự mất tích của một ông già vô ơn sẽ chẳng có gì hay ho cả bao nhiêu lời bằng ra tán vào, đủ thứ, từ chuyện người ta đã thấy cụ online đạp xe ở casino home đến chuyện cụ đã xếp hàng và cư xử tồi tệ ở hiệu thuốc tại Nicopin. Nhưng tất cả những chuyện như thế và các quan sát tương tự chẳng bao lâu đã bị gạt bỏ vì nhiều lý do. Ví dụ như, cụ không thể ở Cajino home trong khi Có bằng chứng cho thấy cụ đang ăn trưa Trong phòng mình Tại nhà già ở Mam Coping Tỉnh trưởng cảnh sát đã tổ chức Các nhóm tìm kiếm Với sự giúp đỡ Của 100 tình nguyện viên Trong khu vực và hết sức kinh ngạc Vì không có kết quả gì hết Cho đến giờ Ông Đinh Ninh rằng Đây chỉ là dù đi lạc Của một cụ già lãm cẩm Bất chấp mọi tuyên bố Của các nhân chứng Về sự minh mẫn của cụ già Thế là cuộc điều tra Bị giảm chân tại chỗ Cho đến khi chó nghiệp vụ Từ Eskiruna Được gửi đến vào lúc 7 rưỡi tối Còn cho đánh hơi một lúc Ở cái ghế tựa của cụ online Và dấu chân trong đám Qua băng xe ở bên ngoài cửa sổ Rồi chạy về phía công viên Đi ra cổng ở bên kia Băng qua đường vào khu nhà thờ trung cổ vượt qua bức tường đá Và không ngừng lại cho đến khi Tới ngoài phòng chờ của trung tâm du lịch Mạc Cô Bình Cửa phòng chờ bị khóa Một viên chức của công ty giao thông plan Báo cáo với cảnh sát Là trung tâm du lịch Khóa cửa lúc 19 30 Vào các ngày thường Khi đồng nghiệp Ở Mạc Cô Bình kết thúc ngày làm việc Nhưng Viên chức nọ nói thêm Nếu cảnh sát Không thể đợi đến ngày hôm sau thì Họ có thể đến tận nhà Vị đồng nghiệp nói trên Ở Momkobing Tên anh ta là Ronnie Huss Và chắc chắn Có trong danh bạ điện thoại Trong khi tỉnh trưởng cảnh soát Đứng trước ống kính máy quay Ở bên ngoài nhà già Và thông báo rằng Họ cần quần chúng giúp đỡ Để các nhóm tìm kiếm Tiếp tục suốt chiều Và đêm nay Vì cụ già trăm tuổi ăn mặc Rất là phong phanh Và có lẽ bị lẫn Chánh thanh tra Goran Aronsan đi đến nhà Ronnie Huss và nhấn chuông cửa. Con chó đã chỉ rõ ràng cụ già đã đi vào phòng chờ tại trung tâm du lịch. Và ông Huss có mặt tại phòng vé có thể nói liệu cụ già có lấy xe buýt đi khỏi mập khổ biên hay là không. Tuy nhiên Ronnie không mở cửa. Anh ta ngồi trong phòng ngủ của mình với băng bịt mắt ôm con mèo cưng của mình. Biến đi! Ronnie hết, thi thao, về phía cửa ra vào, biện đi, cút đi. Và cuối cùng, chảnh thành tra, đã làm đúng như thế. Một phần, ông cũng nghĩ như xếp mình là cụ già đang lang thang chỗ nào đó ở trong vùng. Phần khác, ông nghĩ rằng nếu cụ ta lên được xe buýt thì chắc cũng tự lo được cho bản thân. Rằng, host Ronnie có lẽ đang ở chỗ bạn gái, để sáng mai tới kiếm anh ta tại nơi làm việc cũng được. Nếu lúc đó mà ông lão còn chưa xuất hiện. Vào lúc 21h02, trung tâm cảnh sát giao thông ở Eskituna nhận được một cuộc gọi. Báo cáo các anh, tôi tên là Betin Kajen và tôi đang gọi điện thoại. Tôi đang gọi điện thoại thay mặt vợ tôi. Đúng thế ạ? À? à, dân, dù sao thì vợ tôi Geda Kajen đã ở land vài hôm đến thăm con gái của chúng tôi và chồng con bé hai đứa sắp có em bé giờ thế thì chắc chắn là có rất nhiều việc phải làm nhưng mà dù sao thì hôm nay cũng đến lúc phải về nhà và cô ấy tôi định nói là cô Rê Đa đấy ạ Rê Đa bắt xe buýt đầu buổi chiều về nhà dâng, báo cáo anh đúng là ngày hôm nay đấy ạ và xe buýt đi qua mắt Chúng tôi sống ở đây Ở uh, Trenat Dân chuyện này có thể không liên quan gì Giờ tôi cũng nghĩ thế Nhưng mà chúng tôi nghe ở trên đài phát thanh Về một cụ già trăm tuổi bị mất tích Các anh đã tìm thấy cụ chưa ạ? Chưa ạ Dù sao Giờ tôi nói rằng Có một ông cụ già lụ khổ đã lên xoay bít Ở Mạm Cô và cụ Đã có một cái vali lớn như là Định đi xa lắm đấy Vợ tôi ngồi ở phía sau Và cụ già ngồi ở phía trước Vì vậy cô ấy không nhìn thấy rõ lắm Và cũng không nghe được những gì ông cụ Và người lái xe nói chuyện với nhau Em nói gì hả Giê-đa À dân giê nói là Dù sao thì cô ấy cũng Không phải là loại người nghe lẫm chuyện người khác Nhưng dù thế nào thì Cái ông cụ kỳ hoặc À dân Kỳ hoặc Hoặc là Ồ, rất già đó. Cũng chỉ đi nửa đường đến uh, Trenat. Cụ ấy chỉ đi một đoạn đường ngắn với cái vali tòa tướng của mình. Và trong cụ ấy thì già khủng khiếp nha. Chắc chắn là già lắm. Tuy nhiên, rồi đã không biết trạm dừng xe bít ấy tên là gì. Nó kiểu như là, ở giữa rừng ấy, nửa đường đi đâu đó. Ở giữa Manko Bin và Trenat à. Cuộc điện thoại được ghi âm bốc băng và gửi phát đến khách sạn của chánh thanh tra ở mặc copit. Chương 6, thứ 2 Ngày 2 tháng 5 Thứ ba Ngày 3 tháng 5 Năm 2005 Vali đầy ấp các cọc tiền 500 rô Juliet nhắm tính Rất nhanh trong đầu 10 hàng ngang 5 cột dọc 15 cọc tiền Mỗi cọc 50.000 Nhân lên giới 37 triệu rưỡi Nếu tôi tin đúng Juliet nói Chà Một món khá cho con heo đất của anh đấy. Anh Len bảo. thả tao ra, đồ khốn kiếp. Gã thành niên hét lên từ bên trong phòng đông lạnh. Gã tiếp tục nổi điên ở trong đó. Gào thét, đạp và hét lên lần nữa. Anh Len và Julius. Đang cần trứng tỉnh lại trước sự khám phá đáng kinh ngạc này. Nhưng mà họ không thể làm nổi với tiếng ồn ào đó. Cuối cùng thì Anh Len nghĩ rằng. Đến lúc phải làm nguội gã thanh niên xuống một chút Vì vậy, cụ bật chiếc quạt ở trong phòng đông lạnh Chỉ mất vài giây, gã thanh niên đã thấy tình hình của mình trở nên tồi tệ hơn Gã lắng xuống để cố gắng suy nghĩ cho rành mạch Ngày thường thì nghĩ rõ ràng đã không dễ dàng như gã Huống chỉ bây giờ gã lại đang đau đầu dữ dội Sau một vài phút cân nhắc, ít nhất gã đã quyết định rằng Mình sẽ không đe dọa hoặc giấy đạp để thoát ra Cách còn lại là kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài cái còn lại là gọi cho ông chủ Đó là một ý nghĩ khủng khiếp Tuy nhiên nếu không thì thậm chí còn tồi tệ hơn Gã thành niên do dự một hai phút Trong cái lạnh thấu xương cuối cùng Gã rút điện thoại di động của mình ra Không có tín hiệu Qua một đêm đến sáng online mở mắt Nhưng mà không nhận ra bất cứ cái gì Rốt cuộc thì cụ đã ra đi và chết trong giấc ngủ cuối cùng của mình sao? Một giọng đàn ông tươi tỉnh chúc cụ một buổi sáng tốt lành và thông báo với cụ rằng có hai tin, một tốt và một xấu. cô ông Len muốn nghe tin nào trước? Trước hết, ông Len muốn biết cụ đang ở đâu và tại sao? đầu gối cụ đau nhất, tức là cụ vẫn còn sống. Bất chấp tất cả mọi thứ, nhưng mà cụ đã... Và có phải cụ đã lấy và... Có phải... Anh ta là Juliet không? Các mảnh dở khớp lại. online đã tỉnh táo. Cụ đang nằm trên một tấm nệm Ở trên sàn phòng ngủ của Juliet. Juliet đang đứng mở cửa sẵn chính Và lặp lại câu hỏi của mình. Cụ On-Len muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước nào? Tình tốt... Cụ online nói. Anh có thể bỏ qua tình sâu... Ok Sư Lê Êt nghĩ Và nói với cụ tin tốt rằng Bữa ăn sáng đã được dọn ra Trong nhà bếp đấy Có cà phê, bánh mì, sandwich Dây thịt nai nguội Và trứng từ hàng xóm Cứ nghĩ rằng Cụ Anh lại sắp có một bữa sáng nữa Trong đời Mà không phải húp cháo Đó là tin tốt thật sự Khi ngồi xuống bàn ăn Cụ cảm thấy mình đã sẵn sàng Để nghe tin xấu Dù nó thế nào. Tình xấu Su Lễ cho biết và hạ thấp giọng một chút. Tình xấu là đêm qua khi nổi cơn tức giận chính đáng, chúng ta đã quên tất quạt trong phòng đông lạnh. Thì sao? Cổ anh lên hỏi. "Dạ, dạ, gã gã ở bên trong chắc Chắc bây giờ đã chết cống rồi. Với một cái nhìn lo lắng của ông Len gái gãi cổ, trong lúc nghĩ xem có nên để sự bất cẩn này làm hỏng cả ngày không? Ôi trời! Cụ nói. Phải nói rằng, anh là mong trứng rất là dừa phải, không quá cứng, mà cũng không quá lỏng. Chánh thanh tra Aronson, thức giấc do khoảng 8 giờ sáng trong tâm trạng tội tệ. của ông lão đi lạc, vô tình hay là cố ý, không xứng là một vụ cho người tầm cỡ như chánh thành trạc. Aronson tắm rửa, mặc quần áo ra xuống ăn sáng ở tầng trệt khách sạn Klepna. Trên đường đi, ngày gặp nhân viên tiếp tân đưa cho tờ phát, nó được gửi tới tối hôm qua, ngay sau khi lễ tân vừa đóng cửa. Một giờ sau đó, chánh thanh tra nhìn vụ này dưới một ánh sáng khác. Giá trị của bức phát từ trung tâm truyền thống quốc gia ban đầu chưa rõ, nhưng rồi Aronson gặp anh chàng Hurt Ronnie nhợt nhạt tại phòng bán vé ở nhà kia. Và phút sau, hết dở hòa và kể với Aronson những gì mình đã trải qua. Ngay sau đó, một cuốn điện thoại từ Eskituna thông báo rằng công ty Suyedbit Plan đã phát hiện ra họ có một xe buýt bị mất tích tối qua và Aronson nên gọi điện cho cô Jessica Sommel. Bạn gái sống chung với tài xế sẽ biết người hiển nhiên đã bị bắt cóc, nhưng rồi lại được thả. Chánh thành trà Aronson trở lại khách sạn Klepna là một ly cà phê và đối chiếu tất cả các thông tin mới thu thập được với nhau. Ông đã viết bản nhận xét như sau. Một cụ già... Olen Khashon đã văn mặt không lý do ở phòng của mình tại nhà già ngay trước khi sinh nhật thứ 100 của cụ được tổ chức trong phòng khách. Khashon đã hoặc đang ở tình trạng đặc biệt tốt so với tuổi của mình. Có nhiều dấu hiệu cho thấy điều đó. Bắt đầu từ thực tế đơn giản về thể chất. Cụ có thể tự mình trèo qua cửa sổ. Tất nhiên, trừ khi cụ có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhưng mà, Những quan sát sau đó cho thấy rằng, cụ đã hành động một mình. Hơn nữa, người quản lý sơ Alice Allen đã làm chứng rằng, Allen quá thật rất da, yeah, nhưng cụ tin quái khủng khiếp, và yeah, cũng biết cực kỳ chính xác những gì mình đang làm. Chó nghiệp vụ đã chỉ ra rằng, cụ Khashan sau khi đứng và giảm nát đắm qua tăng xe một lúc, đi qua các khu ở Mampkoping và cuối cùng thì dọc hồng chờ tại trung tâm du lịch. Nơi cụ, theo nhân chấn Ronnie Huss, đã đi thẳng đến cửa bán giá của Huss. Hay đúng hơn là lệ bước đến, hết để ý các bước đi ngắn của cụ Kherson và cho rằng cụ Kherson đã mang dép đi trong nhà, không vậy. Huss còn thấy thêm rằng cụ Kherson đang trên đường chạy trốn chứ không có điểm đến nào. Cô Khashoggi muốn đi khỏi Mankopin Càng nhanh càng tốt Đi đâu và bằng phương tiện gì Có vẻ không quan trọng bằng Ở tình cờ Cũng được cô Jessica Zorman Bạn gã sống chung với tài xế Xoay lên Lênat Ramne xác nhận Tài xế Xoay biết Chưa được thẩm dấn Chỉ đã uống quá nhiều thuốc ngủ Nhưng lời khai của Zorman Có vẻ đúng Cô Khashoggi đã mua giá Từ Ramne Với một khoản tiền nhất định Điểm này quá ra là ga Cô Bài Rinh hoàn toàn tương cơ, như vậy không có lý do gì để tin rằng bất cứ ai hay là bất cứ điều gì đang chờ đợi của Kherson ở đó.